Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 18 không phải ra đi dạo ở kỹ viện Mà là đi tìm hiểu nhân sinh Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện Ở nhà không lớn Âm u Trong sân cỏ dại mọc ung tùm Cao gần bằng người Bốn phiếu đều là tường cao Muốn chạy trốn sao Trước tiên tìm được cửa rồi bàn tiếp Phong Linh trở lại trong phòng nói tỉ mỉ tường tận địa hình nơi này cho con trai biết Bảo Bảo nói chúng ta ở thành Ngư Dương đã vài năm nay chắc là không có kẻ thù mới đúng Hay là Bảo Bảo nâng mi nói mấy cặp vợ chồng được nương tác hợp bất hòa Người ta hợp tác thui sát thủ phong linh cút đầu con không khách khí nương của con là kim bài bà mai một ai cũng phải công nhận một kim bài bà mai bà mối nổi tiếng bảo bảo biểu môi nói tiếp từ khi dạ vô hàm và dạ dập tuyên đến đây chúng ta liên tiếp gặp phải phiền toái ý con là sát thủ không phải nhầm vào chúng ta mà là nhầm vào bọn họ nếu không thì sao? Ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn thui sát thủ để giết hai tiểu nhân vật như chúng ta Bảo Bảo nằm trên giường bắt chéo hai chân Lười biến nói dạ vô hàm vừa cứu chúng ta thì hắn xuất hiện Có lẽ mục tiêu của hắn là hàm vương sắc mặt của phong linh hơi tái Bỗng chốt ngẫm đầu con trai Chúng ta chạy trốn đi Bảo Bảo xem thường nhìn nương của nó con rất thông minh Còn nương thì... Ai con hỏi nương nhé, cửa ở đâu? Phong Linh ngẩn ra, lắc đầu không tìm được. Vậy chúng ta sẽ chạy trốn làm sao? Bây giờ có đào thành động để trốn cũng không được. Hơn nữa, chúng ta ở đây có gì không tốt? Có ăn có ở, còn có người phục vụ bu, con thấy rất thiếu. Chân mày phong linh run rẩy vài cái không biết là suy nghĩ của đứa con trai quá dị này giống ai Nhưng mà nhớ tới tả thanh hàng đường đường là một sát thủ mà phải đứng che tay canh giữ bên ngoài nhà vệ sinh Nàng lại buồn cười Bảo bảo phất tay nói nương yên tâm sẽ có người đến cứu chúng ta Ai Bảo bảo chết chết đôi mắt to đào hoa nói không phải đến rồi sẽ biết sao Đúng, chờ đến khi chúng ta nằm ngay đơ thì hắc đại thúc và bạch đại thúc hai nhất định sẽ tới cửa đón chúng ta Phong Linh phiền não nằm bên cạnh con trai cướp đi cái gối duy nhất nó đang gối lên đặt dưới đầu mình ngủ Hai hắc đại thúc và bạch đại thúc hắc bạch vô thường ở âm phủ chuyên đi bắt linh hồn người chết Làm ơn Con là một đứa trẻ đó Nương không thể thể hiện chút tình thương đối với con sao Thứ đó bao nhiêu tiền một cân Người cái nữ nhân này Đi ngủ Nếu con không ngủ lớn lên nương sẽ không cho con lấy vợ đâu Bảo bảo ngã xuống giường chân nhỏ không ngừng run rẩy in Vân Duyệt lâu là kỹ viên nổi danh ở thành ngư dương Khoảng nửa đêm, có không dưới 30 chiếc xe ngựa dừng trước cửa Đi vào, tú bà lẳng lơ lập tức lắc mông dính sắc vào Ai uy, vị gia này, nhìn rất lạ mặt nha Lần đầu tiên tới vân duyệt lâu của chúng ta phải không? Phi Ưng tiến lên một bước che trước mặt dạ vô hàm Không để cho bà ta son phấn tục tàn dính vào người chủ tử Má mì giận quá hóa cười Vừa nhìn đã biết chủ nhân là một người vừa có tiền lại có địa vị Nhìn hắn ung dung tao nhã giống như là không phải hắn đang đi dạo kỷ viện mà là đến thư phòng đọc sách vậy Có thể đến kỷ viện mà coi như đi dạo nhất định không phải người bình thường Không lột xuống một lớp da trên người hắn ba Thì nàng sẽ ổn phí danh hiệu tú bà đệ nhất của ngư dương thành này Ba lột một lớp da bóc lột tiền trên người dân, phơ, hơn Dạ vô hàm mở quạt giấy trên tay thảnh thơi phe phẩy Tốn dung lộ vài phần thần bí khó lường Con mắt dài nhỏ nhìn một vòng xung quanh Cười một tiếng ta muốn hoa khôi đầu bảng của các ngươi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif